Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1211-1212 Thưởng Phạt Phân Minh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Tên ra hỏa này Đôi mi thanh tú nguyệt nhi khẽ nhíu trên khuôn mặt Tuyệt mỹ bao phủ một tầng sát khí nhàn nhạt khiến sắc mặt tu sĩ đen Gây lập tức trở nên trắng nhợt Một khi dám đà thương đồ của ta Vậy ngươi có thể an tâm đi tìm? Chết! Tay ngọc của Nguyệt Nhi phất một cái, tử vụ đen như mực cuồn cuộn ra. Trong khoảnh khắc tự ngưng ghét một khô đầu lâu trong hai hốc mắt bắn. Ra rượu hỏa về phía tu tiên giả có mắt không trọng kia. Lão tổ cứu ta. Tu sĩ đen gầy vừa sợ vừa giận tu vi của hắn chẳng qua chỉ là chút cơ. Trung kỳ sao dám đối địch cùng ngưng đan kỳ cao thủ trong miệng phát. Gia âm thanh hoảng hốt vội lui về phía sau. Cách hắn hơn 20 mươi trưởng có một lão giả mặt đỏ, tu vi cũng đến. Cảnh giới nguyên anh sơ kỳ chính là huyết ảnh tông chi chủ. Đối với môn hạ đệ tử lão tự nhiên là phải che chở, song lúc này bên. Cảnh còn có một vị đại tu sĩ như hổ rình mồi. Lão một do dự rút cục Không có động tác gì Chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền Vào tai tu sĩ đen gầy xui xẻo đã nằm xuống Lúc này trên mặt đám tu sĩ Huyết ảnh tôm lộ vẻ vô cùng căng thẳng Quang hoa chợt lóe, lão giả Mặt đỏ đã chuyển thân bay tới Huyết ảnh tôm mã dung ra mắt đảo hữu Không biết vì sao đảo hữu lại Có nhã hứng quản nhàn sự của bồn phái vậy. Lão giả mặt đỏ thi lễ đối. Với Lâm Hiên trên mặt ẩm hiện vài phần kinh hãi. Nhàn sự. Khói miệng Lâm Hiên lộ nét cười mỉm tại hạ là bái hiên. Các chi chủ, ngươi nói này xem nhàn sự này ta có thể được không? Cái gì? Mã Dung ngạc nhiên trên mặt toát ra vẻ không thể tin. Lão. Đã tìm hiểu qua bái hiên các chẳng qua chỉ là một thương minh nho nhỏ. Đến từ Vũ Châu, loại thâm sơn cùng cốc này nguyên anh tu sĩ còn không. Có mấy, sao lại xuất hiện hậu kỳ đại tu tiên giả. Trong lòng kinh nghi lão cũng không dám chậm trễ, vội vàng hướng về. Lâm hiên vái giải một cách thì ra là thế, xin thứ cho mã mố không. Biết. Sớm biết quý phái có cao thủ như các hạ huyết ảnh tông nho nhỏ. Của chúng ta sao dám đối định? Ta sẽ lập tức hiểu lệnh cho môn hạ đệ. Tử rút khỏi cửu lăng sơn này, mặt khác còn dâng hơn 10 vạn tinh. Thạch xem như bồi thường tổn thất của quý phái. Thơm! Lâm Hiên lấy tay vuốt trán trên mặt cũng là lộ ra vài phần ngạc. Nhiên! Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Tiên Giả hiện tại trong mắt hắn không tính là gì, nhưng phong cách hành sự của đối phương khiến Lâm Hiên khá tán, thưởng. Đối mặt với lựa chọn sinh tử, có thể làm được cái việc như Dũng Phu Tử. Đoạn tay chân để toàn mạng cũng không nhiều tổng đàn chính là địa. Phương chủ cột của Tông Môn gia tục không thể nói bỏ là bỏ. Có thể xem... Xét thời thế Mã Dung cũng không thèm là nhất đại kiêu hùng. Lại chủ. Động đưa ra bồi thường tổn thất đương nhiên đã giữ thể diện cho đại tu. Sĩ. Về tình về lý mà nói. Hắn cũng nên buông tha bọn họ. Có điều khóe miệng lâm hiên lộ ra một tia cười khổ. Nhân tại giang hồ. Thân bất do kỷ. Mã Dung này tuy rằng biết tiến thối xong hắn không thể. Làm ra cái chuyện thả hổ về rừng như vậy. Lâm Hiên không phải phải sợ bọn họ quay lại tâm cửu chỉ là huyết ảnh. Tông nho nhỏ này hắn còn không để trong mắt. Xong nếu tha những người này quan hệ của hắn cùng bái hiên các có thể. Bị công khai khắp thiên hạ. Khi đó vạn Phật Tông có thể hành sự như. Thế nào dùng chút tâm cơ cũng có thể nghĩ đến. Hắn sao có thể vì bản thân mà gây họa cho bọn doanh nhi có trách thì. Trách huyết ảnh tôn vận khí không được tốt. Tình thế này không sát. Nhân diệt khẩu là không ổn. Tu tiên giới thực sự là tàn khốc cá lớn. Nuốt cá bé mà. Nghĩ đến đây hắn thở dài. Cũng không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Tay áo. Bào phất một cái. Hơn mười đảo kiếm quang như cá trong lạch lội ra. Chỉ thấy thanh quang như mưa bắn sang huyết ảnh tôn tu sĩ. Đào hữu, ngươi, ngươi. Mã Dung vừa sợ vừa giận, lão đã giữ thể. Diện cho đối phương đến nước này mà không ngờ hắn hay còn muốn chém. Tận giết tuyệt. Trong mắt Mã Dung hiện lên một tia oán độc, nhưng không dám lâu ở. Trong này, hoảng hút dối tay vỗ vào bên hông, đem một pháp bảo như Thanh la của lạc ma thế tục tế lên. Nhưng không phải là tiếp chiến mà. Thân hình vừa chuyển, nhân khí hợp nhất hóa thành một đảo hắc khí bay. Vụt chạy về phía sau. Liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết truyền vào tay, ngắn ngùn có một. Lát đã có hơn 10 tu sĩ huyết ảnh tông ngã xuống, lão giả háo sắc. Cũng bị lâm hiên một kiếm chém bay thủ cấp. Lão gia hỏa này từng kiêu ngạo xem lục doanh nhi là đỉnh lô trong túi. Mà lúc này Nguyên Anh cũng chưa kịp xuất ra đã bị hóa thành khói mây. Mã Dung vừa quay đầu lại sợ tới mức sắc mặt trắng bịt lập tức nắm. Tay đấm mạnh vào lồng ngực phun ra mấy đảo máu huyết. Độn quang của. Lão lập tức biến thành màu đỏ tốc độ như sấm sét bạo tăng hơn gấp đôi. Khi nãy... Lâm Hiên thấy vậy trên mặt không tỏ vẻ gì Chỉ nâng tay phải lên nhìn Như chậm mà cực nhanh điểm về phía trước Đi kiếm khí màu xanh chợt lóe Các đảo kiếm quang tức khắc hợp lại Thành đường màu xanh biếc Thế như cự tiến rời cường cung bắn thẳng về Phía trước Chỉ thấy khoảng cách song phương nhanh chóng ngắn lại Chỉ một thoáng Sau tiếng kêu thảm thiết vang dội, Vì huyết ảnh tông chi chủ đã bị nhất kiếm phân thây. Lúc này một nguyên anh đổn xuất ra muốn thi triển thuẫn di thuật xong. Đáng tiếc cho lão, cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt lâm hiên muốn. Chạy cũng đâu dễ, thần niệm khẽ động kiếm quang ló lên đem nguyên. Anh trẻ làm đôi. Hai tu tiên giả nguyên anh kỳ của huyết ảnh tông đồng thời cũng là Khách khanh trưởng lão mới gia nhập của bái hiên các đá như tờ giấy hồ. Ngã xuống đám tu sĩ cấp thấp càng không cần phải nói như ngé non. Tan đàn giáo xác cướp ra bốn phía mà chạy. Lâm hiên thở dài một tiếng đưa tay vào hông đem một cái linh thú túi. Tế lên. Chỉ thấy vô sớ ngọc la phong từ bên trong chen trúc bay ra trong. Khoảnh khắc hóa thành một đoá trùng vân màu tím hồng rộng phạm vi vài. Trượng nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đi. Lâm Hiên cong ngón tay búng một chỉ. Hàng vạn ngọc la phong tản ra về. Bốn phương tám hướng. Tuy rằng chưa trưởng thành xong nhưng để đối phó. Đám tu sĩ cấp thấp thì dư sức. Ngắn ngủn hơn nửa tuần trà công phu toàn bộ tu sĩ huyết ảnh tông đắc. Ngã xuống. Linh Đồng Kỳ đệ tử cũng không chạy thoát. Hoặc là không làm. Đã làm thì phải tuyệt. Một khi đã kết thù hạ oán thì gà chó cũng không tha. Lâm Hiên nhắm hai mắt, đem thần thức cường đại phóng ra, xác định. Không còn tên nào chạy thoát vẻ mặt mới trầm tính lại. Tạ ơn thiếu ra. Lục Doanh Nhi cung kính thi lễ, những tu tiên giả còn lại trên mặt. Hiện vẻ kính sợ vô cùng đa phần bọn họ chưa từng tận mắt thấy lâm. Hiên, song đã từng nghe nói bổn môn có một vị thái thượng trưởng lão. Thần thông quảng đại, hai vị các chủ bất quá chỉ là thị nữ của lão. Khi trước còn nửa tin nửa ngờ, song hiện tại phát hiện lâm hiên so với. Trong truyền thuyết còn lợi hại hơn nhiều đám tu tiên giả đến từ u Châu nhãn giới tự nhiên không thể bằng tu sĩ Vân Châu bản thổ. Lúc này, nhìn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên mặt hiện vẻ sùng bái vẻ. Tức, khắc cả đám rào rào như mưa bái xuống. Không cần đa lễ, các ngươi cũng đứng lên đi. Lâm hiên tâm ngoan thủ. Lạc với địch nhân song là người một nhà thì hắn vô cùng ôn um hòa, phất. Nhẹ tay mỉm cười nói. Huyết ảnh tông ngã xuống không một ai đào thoát. Lâm Hiên tự nhiên. Không cần lo lắng. Đám tu sĩ bái hiên cắt đi tới một khu kiến trúc. Quỳnh lâu điện ngọc phong cảnh vô cùng thanh tú mỹ lệ chính là tổng. Đàn huyết ảnh tông. Lâm Hiên ngồi xuống chủ vị còn lục doanh nhi thì đứng gần đó. Đám tu tiên giả còn lại đều cung kính đứng xuống ở một bên. Trong lòng đám này còn đang thầm kêu may mắn, hôm nay nếu không phải. Thái thượng trưởng lão tới kịp thì bọn họ sớm đã hồn quy địa phủ. Lâm Hiên trước kia vốn linh dược sơn thiếu chủ đối với các sự tình. Trong tôn môn tự nhiên hiểu rõ. Ánh mắt hắn đảo qua trên người đám tu. Sĩ, lúc này còn lại 83 ngưng đan kỳ tu tiên giả khi tới Vân Châu. Lập cơ nghiệp Lục Doanh Nhi đã đem hơn hơn phân nửa nhân thủ điều tới. Đây, hiện tại Úi Châu các thiết lực cường đại đều bị nhổ tận gốc bái. Hiện cắt ở nơi đó tuy còn chưa đầy một nửa nhân thủ xong đã có căn cơ. Sau này có thể từ từ khôi phục lại thực lực. Lúc ban đầu cùng tới tổng cộng là 130 ngưng đan tu sĩ. Trong chiến đấu vừa rồi đã có gần một nửa nhân thủ ngã xuống đám. Người còn lại cũng có chút thương tích. Mọi người đã vất vả một phen. Lâm Hiên nhàn nhạt đích mở miệng. Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền vào tai từng người. Đại trưởng lão khách khí rồi có thể vì người mà tận lực chúng vãn. Bối muốn cầu còn không được. Vừa lên tiếng là một lão xả vận trường. bảo trên mặt tràn đầy vẻ A-dua. Không sai, đại trưởng lão thần thông cái thế đã là nguyên anh hậu kỳ. Có người tỏa chấn bái hiên cắt thì ngày chúng ta xưng bá vân châu cũng. Sắp tới, một thanh âm nịnh nọt khác chuyện vào tay. Trong mắt lâm, hiên không khỏi co rút lại. Tên nọ không biết là hiểu hay không hiểu. Hay là do thiên tính thích nói ngoa. Đây nào phải chỗ châu hoang dã, kia, Tại Vân Châu này nguyên anh hậu kỳ xưng bá một phương còn khó. Muốn nhất thống Vân Châu sao? Đây không phải là đề tài cho thiên hạ. Đám tiếu sao? Yêu tộc bên kia tạm chưa nói đến xong lâm hiên dám cam đoan trong. Thất đại phái đều có ly hợp kỳ thái thượng trưởng lão và những cao thủ. Ẩm danh khác, tuy hắn thần thông cường Thịnh cũng tuyệt không dám coi. khinh anh hùng thiên hạ. Ánh mắt Lâm Hiên nhắm hờ, chờ đám tu sĩ nịnh nọt khoảng hơn nửa tuần. Chà mới khoát tay, ngưng đan kỷ tu sĩ tốt xấu cũng sống trên mấy trăm. Năm, nhìn cử chỉ có thể hiểu được tức khắc thanh âm trở nên câm lặng. Được rồi, sự trung tâm của các vị đối với bái hiên các như thế nào? Lão Phu trong lòng đã hiểu rõ. Lâm Hiên đích mở miệng, đột ngột ánh mắt sáng người lạnh léo đột nhiên. Chiếu vào đám người Người, người, người Còn có người danh xưng là Gì Lâm Hiên đưa tay phải hướng về đám người điểm mấy cái Bốn người bị Hắn chỉ chúng sắc mặt tức khắc trắng bệnh ánh mắt đám tô sĩ còn lại Cũng dừng trên thân bọn họ Thế nào Không lẽ còn muốn Lâm mố hỏi lần thứ hai sao Thanh âm Lâm Hiên rõ ràng mang theo vài phần giận dữ Mấy người kia vốn trong lòng không yên, nhưng tình huống này tránh đâu. Cho khỏi nắng, là phúc không phải họ, mà là họ thì tránh không khỏi. Cắn sang một cái đám này nơm nớp lo sợ từ trong đi ra. Ba nam một nữ. Sắc mặt tái nhợt vội vàng bái xuống lâm hiên. Mạc tội thông thẩm tòng phóng, lý nhã lan tô kiếm thông tham kiến. Trưởng lão chẳng biết lão nhân ra có gì phân phó. Chúng thuộc hạ. Nhất định liều chết đi làm. Bốn người chăm miệng huyên thuyên xong. Thân thể run lên từng đợt. Các ngươi đang sợ cái gì sao? Khói miệng lâm hiên lộ ra vài phần chê. Cười. Không có. Chúng ván bối đâu có sợ hãi cái gì một đại hán kêu là. thẩm tòng phóng cười cười mở miệng. Thật không các ngươi biết ta vì sao gọi các ngươi ra đây chăng? Điều này, còn mời trưởng lão Minh dám Hừ, lâm mố bình sinh hận nhất chính là kẻ hai lòng ba ý, một khi đã vào bái hiên các thì phải nhất mực trung kiên. Xong vừa rồi thấy chiến. Cuộc bất lợi các ngươi quỳ gối cầu xin địch nhân tha thứ vì muốn bán. Mạng cho địch đã sát hại cả đệ tử đồng môn thanh âm lâm hiên băng Lánh vô cùng Trưởng lão minh xét Ta không có Nữ tu gọi là Lý Nhã Lan kia thân Thể mềm mại rét run vội vàng chống chế Ba tu tiên giả còn thần tình Sợ hãi mở miệng Đại trưởng lão thuộc hạ đối với bái hiên cắt nhất mực trung tâm Thể Chết mới thôi Mới rồi Người có phải là nhìn lầm rồi chăng? Đúng vậy, trung thần không thờ hai chủ thuộc hạ đã gia nhập bái hiên. Các thì sao lại làm ra cái việc bội phản theo địch như thế? Tên còn, lại cũng hiên ngang lắm liệt mở miệng. Ý của các ngươi là lâm mố đang cố ý vu oan phỏng. Lâm hiên thàn. Nhân nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Không thuộc hạ tuyệt không có này ý này Đại trưởng lão công chính nghiêm minh tuyệt không có ý vậy Xong lúc Ấy tu sĩ đấu pháp cả ngàn người Cuộc diện vô cùng hỗn loạn nhất thời Người nhìn lầm cũng là bình thường Nghe đến đây lâm hiên không khỏi mắng thầm Mấy tên ra hỏa thật sự lá Gan không nhỏ Hừ cho dù các ngươi hoa ngôn xảo ngữ thì cũng đừng nghĩ che giấu Được Lâm mố thân là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, đừng nói cả ngàn. Tu sĩ đấu pháp mà 10 vạn tu sĩ hốn chiến ta cũng có thể nắm chắc. Hành động từng người, các ngươi đang tâm sát hại trúc cơ kỳ tu sĩ bổn. Môn, không cần tái xảo ngôn toàn bộ có thể đi tìm chết. Lâm Hiên nói xong thì phất tay áo một cái, một đảo thanh quang hiện. Lên đám tu sĩ còn không biết hắn thi triển pháp thuật gì thì bốn gã. Phản đồ đa thân đầu mỗi nơi. Trong huyết vũ đầy trời, Lâm Hiên bút tay bắn ra vài khói hỏa đem. Những thi thể kia biến thành khói bụi. Thủ đoạn tàn nhấn lạnh lùng. Chừng trì phản đồ khiến đám tu sĩ ở đây mặt mũi trắng bịch không một. Ai dám thở mạnh. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua đại điện một lần nữa. Rất nhiều người quý đầu. Xong một âm thanh ôn hòa chuyển ra. Lúc bổn môn lâm vào nguy cơ cũng còn nhiều kẻ trần chờ Tuy thế lâm. Mố niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu. Lần này chỉ chu đám áp đảng. Những người còn lại lấy đó làm gương mà tự suy nghĩ. Tạ ơn trưởng lão. Lời này vừa nói ra rất nhiều tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng khom bái. Xuống. Nhưng chỉ đúng một lần này, lần sau nếu còn có kẻ không phân phải. Trái thì cũng không đơn giản thế này, ta sẽ mời phản đồ kia thưởng. Thức mùi vị trầu hồn luyện phách xem thế nào. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Trước khi hắn hiện thân đám tu tiên giả bái. Hiên các phần lớn vì tư lợi, số tử chiến chỉ là số ít. Đối với những kẻ tư lợi này Lâm Hiên đương nhiên không thể giết sạch. Dù sao lục doanh nhi hiện đang cần nhân thủ Hắn quyết định giết gà Do khi bốn người kia quả thật đáng chết Không chỉ theo địch mà còn Lộ bộ mặt hung ác đối phó bổn môn đệ tử Trải qua biến cố lần này Đã biết phía sau màn chứng là Nguyên Anh Hậu kỳ đại tu tiên giả tin rằng Những sự tâm trung của đám tu sĩ nơi Đây tăng lên rất nhiều Lâm Hiên lại nâng tay chậm rãi chỉ về phía trước. Ngươi, ngươi, ngươi còn có ngươi tên gì? Lời lẽ tuy giống vừa nãy xong ngữ khí vô. Cùng ung hòa, lúc này là ba nam một nữ liếc nhau hăng hái đi ra hô to. Lý Phong, Lạc Tuyết, Tần Tùng, Chu Thông tham kiến trưởng lão. Hà, tốt lắm, các ngươi mau đứng lên đi. Trên mặt Lâm Hiên nở nộ cười ung hòa. Một quang đảo qua bốn người rồi Dối tay vỗ vào bên hông Chỉ thấy linh quang trói mắt Một đao một kiếm Một thương và cối Cùng là một cây trường tiên đã xuất hiện trước mắt Cổ bảo chúng tu sĩ không khỏi lớn tiếng kinh hô Trên mặt hiện vẻ Tham lam Cổ bảo chính là bảo vật Do cổ tu sĩ lưu lại uy lực so với Pháp bảo càng thêm đáng sợ Bình thường chỉ có trong tay nguyên anh tu sĩ còn như ngưng đan kỳ tu. Tiên giả trừ phi thân phận đặc biệt mới có. Hơn nữa phẩm chất của đám. Cổ bảo cũng không được cao lắm. Song tứ kiện bảo vật này hoàn toàn bất đồng cho dù là nguyên anh kỳ. Lão quái nhìn thấy cũng phải thèm nhỏ rãi. Chẳng lẽ những bảo vật vô giá này thái thượng trưởng lão định những người khác tràn đầy hâm mộ nghĩ thầm. Chỉ thấy Lâm Hiên khẽ phất tay Đem mỗi người một món miệng khẽ nói Cái ngươi thu vào đi Nhất thời đám lạc tuyết Tần tùng bốn người ngây ngốc bảo vật kinh Nhân như thế bọn họ chưa từng có cơ hội gặp qua huống chi nay lại đến Tay Cả bốn thần tình đỏ bừng quỳ xuống hướng Lâm Hiên dập đầu đa tạ Trưởng lão ban thưởng chúng thuộc hạ nhất định tần tâm Được cổ bảo mà nguyên anh kỳ lão quái cũng phải đỏ mắt thực lực bọn. Họ tự nhiên tăng lên địa vị tải bái hiên cắt cũng như thuyền theo, nước, còn những kẻ khác trong lòng nóng như lửa. Hối hận khi trước đã, không tận lực. Thầm nghĩ sau này sẽ phải ra sức nhiều hơn. Lúc này trong mắt lục doanh nhi tràn đầy vẻ hâm mộ cùng khâm phục. Thiếu gia thật sự quá lời hại là tán tu xong xử lý sự tình môn. Phái luôn cao thâm chắc mạc hơn nàng nhiều lắm. Lúc này Lâm Hiên phất tay các ngươi có thể lui xuống. Vâng, chúng tu sĩ không dám chần chừ, vội hướng qua Lâm Hiên thi lễ, sau đó cung kính lui ra. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn Lâm Hiên và một thiếu nữ dung mạo thanh tú. Lúc này Nguyệt Nhi không ở bên Lâm Hiên. Nàng vất vả lắm mới tìm lại Được đồ để yêu dấu nên đang cùng trịnh tuyển hảo hảo tâm sự Nhà đầu kia nào có chút sáng vẻ sư tôn chứ Lâm Hiên lắc đầu thực Không ngờ kiếp trước nàng lại là âm ty chi chủ thống lính hô hoán cả Đám yêu dù kiêu ngạo hung tàn Lâm Hiên đang cảm thắn thì thiếu nữ đã quyển chuyển bái lại hắn Doanh nhi, ngươi sao vậy? Lâm hiên nhớ mày hỏi. Tiểu tì lớn gan làm loạn thiếu chút nữa đã đẩy bái hiên cắt vào cảnh. Vạn kiếp bất phục xin thiếu ra nặng tay trừng phạt. Lục doanh nhi. Dập đầu trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ái náy. nha đầu ngốc. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tuy có chỗ không. Được xong cũng không nghiêm trọng như vậy. Ta chừng phạt ngươi làm gì. Mau đứng lên đi. Vẻ mặt lâm hiên un hòa mở miệng. Nhưng, nhưng thế nào, không nghe thiếu ra sao? Tiểu tì không dám. Lục doanh nhi vội ngoan ngoãn đứng lên. Được rồi, không cần câu nệ như vậy, ta cũng có một sự tình muốn nói. Hiện tại ngươi vẫn muốn tại Tân châu thành lập phân đà. Đúng vậy. Lục doanh nhi ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần kinh. Ngạc tại hiên viên thành tiểu tì từng bẩm báo qua thiếu ra lúc ấy. Không phải người đã đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ? Nàng nói tới đây thì có vài phần lo lắng. Hiện tại tuy là loạn thế. Xong là thời cơ thật tốt phát triển môn phái. Có câu trong lửa giấu vàng trải qua biến cố nơi hiên viên thành tỉnh. Thế Vân Châu đã trở nên phi thường vi diệu. Gió thổi mưa rông trước. Cơn bão, nếu bảo phát đại chiến thương minh có thể lợi dụng phát tài. Doanh nhi ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không có ngăn cản mà ngược lại. Muốn làm lớn một phen. Lâm Hiên nhấp một ngụm trà, nói lời khiến chấn. đồng thiếu nữ. Lại nói Lâm Hiên mặc dù không phải khổ tu chi sĩ, nhưng vì tâm nguyện. Trường sinh nguyện thế gì gì đó hắn không chút hứng thú, đem bái hiên. Các sao cho hai nha đầu trưởng quản. Trước này tuy rằng quan tâm rất nhiều song đối với đỉnh hướng phát triển của bái hiên cắt thì hắn không can thiệp. Lần này thiếu gia đột nhiên thay đổi phong cách hành sự khiến lục. Doanh nhi kinh ngạc xong không có chút bất mãn. Nàng cũng không sợ hãi. Đoạt quyền. Đừng nói là tới nay mà khi xưa thiếu gia với nàng ơn sâu. Tựa miệng. Nàng gây dựng nên bái hiên các cũng không phải là để tưởng. Nhớ hắn sao? Thực ra Lâm Hiên không dự định nhu tay. Hắn nghĩ vậy không phải nhất. Thời mà có nguyên nhân sâu xa. Các nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả khác tự nhiên là toàn tâm toàn ý. Tiến dai ly hợp. Sau đó nghĩ biện pháp vượt qua thiên kiếp phi thăng. Đi linh giới. Nhưng tình huống Lâm Hiên có khác. Hiện tại niên kỷ của hắn chẳng qua. Mới hơn 200 Thọ nguyên còn dài vượt xa tại hậu kỳ tu sĩ khác. Hơn nữa thân hắn mang đầy dị bảo đặc biệt lam sắc tinh hải làm cho. Lâm Hiên tin tưởng mười phần tiến dai ly hợp với hắn cơ hồ đã là ván. Đã đóng thuyền, sau này có cơ hội phi thăng đi linh giới. Hiện tại mắt thấy đám tu sĩ phục thuộc hắn càng ngày càng nhiều. Lâm... Hiên kẻ không phải bạc tình bạc ý muốn an bài cho bọn họ một chỗ tốt. Những người này phần lớn tu vi rất thấp, doanh nhi lưu tâm và đồ đệ. Của ai thê cầm tâm cũng chỉ là ngưng đan kỳ. Hiện tại còn hắn đương nhiên không sợ có người dám đến cửa mà khi dễ. Nhưng sau này nếu hắn phi thăng đi linh giới thì mấy người này tính. Làm sao? Tu tiên giới nguy hiểm suy đồi Nhớ khi xưa Bích Vân Sơn. Phong quang thế nào còn có nguyên anh kỳ lão tổ mà hiện nay cũng. Thành mây khói, khi đó thì những tu sĩ theo hắn chẳng phải là thành. Đám lục bình trôi theo dòng nước sao. Lâm Hiên thành lập một môn phái cường đại một chút để sau này các nàng. Có thực lực chống lưng khi hắn rời đi. Hiện tại nên lấy bái hiên các Làm cơ sở mạnh mẽ phát triển một phen. U-O uh, uh.